và các bạn tiếp tục cùng kho sách nói.com.vn theo dõi những chương tiếp theo của quyển sách Tâm nhà kế người do thái. Chương 2: Tâm kế đổi nhân sự thế. Mục Lợi dụng nhược điểm của đối phương. Người Do Thái thông minh đều biết rằng biết người biết ta trăm trận trăm thắng, bất luận là trên thương trường hay trong cuộc sống. Hiểu biết về đối phương, đồng thời tìm ra được và lợi dụng nhược điểm của họ thì giúp bản thân đạt được mục đích mong muốn. Buổi chiều thứ sáu nọ, Fernando đi qua một thị trấn nhỏ, do trên người không có tiền ăn nghỉ, anh đành phải tìm đến một sư của một nhà thờ do Thái, nhờ một sư giới thiệu cho một gia đình xin ngủ nhờ. Một sư tra sổ một lát rồi nói, thứ sáu này, những người nghèo đi qua thị trấn rất nhiều, các gia đình đều đã có người đến tá túc. Duy chỉ có một cửa hàng vàng xuy là chưa có ai, nhưng từ trước đến nay họ chưa bao giờ cho người khác tá túc cả. Họ nhất định sẽ tiếp nhận tôi. Veterno tự tin nói. Sau đó, anh tìm đến nhà Simier. Đợi sau khi cửa mở, anh liền kéo Simier sang một bên, rút trong túi ra một khối nhỏ cỡ bằng viên gạch và nói thì thầm với giọng rất bí mật. "Xin hỏi, một cục vàng to bằng hòn gạch giá bao nhiêu tiền vậy?" Nghe thấy vàng, ông chủ tiệm vàng sáng mắt lên. Nhưng bây giờ là ngày nghỉ, không thể tiếp tục bàn chuyện làm ăn được. Để làm được chỗ này, ông đành mời người khách ở lại qua đêm và đợi đến chiều ngày hôm sau sẽ bàn tiếp. Theo quy định của tôn giáo Do Thái, trong vòng 24 giờ kể từ lúc mặt trời lặn ngày thứ sáu cho đến lúc mặt trời lặn ngày thứ bảy là ngày nghỉ. Trong khoảng thời gian này, người Do Thái không được phép làm bất kỳ việc gì. Ngoài ra, những du khách lang thang bên ngoài lại được tá túc và chăm sóc ăn nghỉ tại các gia đình Do Thái. Vì vậy, trong ngày này, ngay cả khách du lịch cũng không ra khỏi cửa. Thế là cả ngày hôm đó, Fesnando nhận được sự khoảng đải nhiệt tình. Tối thứ bảy là lúc có thể nói đến chuyện làm ăn. Ximier tư tỉnh dục ông khách bỏ món hàng ra xem. Fesnando cố ý làm bộ kinh ngạc và nói, tôi làm gì khó gian, chỉ là muốn hỏi một chút xem cục vàng to bằng viên gạch đáng giá bao nhiêu tiền thôi. Từ câu chuyện trên cho thấy, kỹ xảo để lừa đối thủ mắc bẫy của người khách cho thái nọ rất tinh di. Dạo lúc không bàn đến chuyện mua bán, lại đưa ra một câu hỏi có hàm ý liên quan đến việc mua bán. Hơn nữa, lại còn ra vẻ rất bí mật, đưa ra một gói có kích cỡ như viên gạch. Điều đó khiến cho đối phương nảy sinh tưởng tượng, cảm giác như khách hàng đã đến, thêm vào thái độ nóng lòng muốn mua bán của đối phương, kết quả là đã bị lừa. Trong cuộc sống, những người do Thái thông minh rất giỏi lợi dụng nhược điểm của đối phương để đạt được mục đích của mình. Thời cổ đại có một thương nhân Do Thái đến làm ăn ở một thị trấn. Sau vài ngày thăm dò, ông biết được vùng này có loại sản phẩm được bán với giá rất rẻ. Ông liền ở lại để chuẩn bị các cuộc làm ăn mới. Lúc đó, ông mang theo mình rất nhiều tiền, chưa có ngân hàng, đi đâu làm gì cũng phải mang theo tiền, thật vừa nặng vừa không an toàn. Thế là, ông một mình đi đến một nơi yên tĩnh, ngó bốn phía không có ai, liền đào một cái hố và dùi tiền xuống. Ngày hôm sau khi trở lại nơi đó, Thật kinh ngạc, tiền không còn nữa. Ông đứng ngay ra ở đó, nghĩ lại sự việc, Hôm qua, thật sự không có ai nhìn thấy mình chung tiền, tại sao tiền lại mất. Ông càng nghĩ càng không lý giải nổi. Đúng lúc này, ông vô tình phát hiện cách đó không xa có một căn nhà. Trên bức tường của căn nhà này có một cái lỗ nhìn thẳng vào chỗ ông chung tiền. Ông đột nhiên nghĩ rằng, có lẽ người trong ngôi nhà đó đã nhìn thấy việc làm của ông, và sau đó đã lấy hết số tiền. Nếu thật sự đúng như vậy, làm thế nào để lấy lại tiền đây? Quyết định xong, ông đến trước ngôi nhà, gặp một người đàn ông, ông khách xã hỏi? Ông sống trong thành phố này, đầu óc chắc hẳn rất linh hoạt, bây giờ tôi có chuyện muốn thỉnh giáo, không biết có được hay không? Người đàn ông nọ đáp, xin cứ hỏi, dị thương nhân bèn hỏi tiếp. Tôi là người nơi khác muốn đến đây làm ăn, có mang theo hai bao tiền, một bao là 500 đồng vàng, một bao kia là 800 đồng vàng. Tôi đã để trong bao tiền nhỏ ở nơi không ai biết. Theo ông, bao tiền to này nên chôn giấu đi an toàn hơn hay giao cho người khác giữ an toàn hơn? Người đàn ông nọ lập tức trả lời: Nếu tôi vào vị trí của ông, tôi sẽ chẳng tin ai cả. Tôi sẽ chôn bao tiền to cùng chỗ với bao tiền nhỏ. Đợi người thương nhân đi khỏi, kẻ có lòng tham vô đáy kia không kiếm thêm được bao tiền lớn, lập tức mang ngay bao tiền nhỏ chôn trả lại cho cũ. Nhưng hắn vừa đi khỏi. Người thương nhân nọ đã nấp ở một chỗ không xa, dội quay trở lại và đào lấy tiền của mình, đúng 500 đồng vàng, không thiếu một xu. Dị thương nhân này quả là thông minh sáng suốt. Ông biết rằng, kẻ trộm sẽ dị lấy trộm đồ của người khác là vì lòng tham. Một khi giá trị vật chất càng lớn, lòng tham càng vô đáy. Lợi dụng chính lòng tham này để bắt tên trộm phải nhả ra những đồ đã lấy cắp, cũng chính là dạy cho hắn một bài học. Khéo là khéo ở chỗ tên trộm tự đưa ra chủ ý rồi tự giao lại món đồ đã lấy cắp. Chiều nhìn thấu được suy nghĩ của đối phương, mê hoặc họ để đạt được mục đích của mình đã thắng vì đánh bất ngờ. Làm người không nên quá tham, vì lòng tham sẽ đem lại cơ hội cho người khác. Khi đối mặt với những kẻ tham lam cũng không nên sợ hãi. Chỉ cần bạn biết vận dụng đầu óc, tìm được điểm yếu của đối phương có thể giành chiến thắng. 2. Đừng quá cả tin Người do thái được sinh ra trong nghịch cảnh, hoàn cảnh sinh tồn của họ cũng đầy chông gai. Để thích ứng với hoàn cảnh, trước tiên cần phải hiểu nên đối đãi với bản thân mình và người khác như thế nào. Người do thái giáo dục con gái của mình phải tin vào bản thân, ngoài bản thân mình, những người khác đều không đáng tin. Cuộc sống thực tế của người do thái đầy biến động và khó khăn. Làm thế nào để sinh tồn và phát triển trong hoàn cảnh khó khăn đó? Nắm bắt được dẫn bệnh của mình là vấn đề mà mỗi người Do Thái đều suy nghĩ và quan tâm. Cuộc phiêu bạt và không có nơi ở ổn định dài ngày, ngày, thêm vào đó là phải chịu sự kỳ thị và áp bức đã khiến họ có được ý thức về cuộc sống độc lập trong hoàn cảnh khó khăn gian khổ. Ngay từ khi còn nhỏ, người Do Thái đã được nhò nhét về ý thức độc lập tự cứu lấy mình để có thể ứng phó được với cuộc sống khó khăn sau này. Sự bồi dưỡng ý thức độc lập này chủ yếu là sự giáo dục của người cha đối với con. Chỉ tin vào bản thân, không tin vào người khác, bất kỳ ai cũng đều không đáng tin. Khi còn nhỏ, ai cũng có một trái tim thuần khiết. Họ không biết được bộ mặt thật của thế giới, chỉ thấy được thế giới rất đẹp đẽ. Họ không chỉ tin tưởng vào bản thân mình mà còn tin tưởng vào những người xung quanh. Những con người ngây thơ trong sáng như vậy không thể ứng phó được với sự phức tạp của xã hội loài người. Để đạt được mục đích giáo dục là con cái không tin vào người khác, người cha thường diễn những giai xấu để lừa gạt con cái mình. Đồng thời cũng để cho con mình ý thức được rằng cha mẹ đang lừa mình. Mỗi lần bị mắc lừa như vậy, điều khiến đứa trẻ hiểu được ngay cả cha mẹ cũng không đáng tin, ngay cả những người thân thiết nhất của mình cũng đều không đáng tin. Câu chuyện dưới đây có thể chứng minh được điều này. Một hôm, cậu bé Peter 3 tuổi đang chơi với chị gái ở trong phòng khách. Đúng vào lúc họ đang chơi rất vui vẻ, người cha bế Peter lên và đặt cậu bé lên trên mặt bàn và đưa hai tay ra như vẻ muốn đón lấy cậu. Khi cha tham gia vào trò chơi này, Peter cảm thấy vô cùng sung sướng, nó nhìn cha và nhảy xuống mà không hề do dự. Đúng nhiều lúc cậu bé nhảy xuống, người cha rụt tay lại, cậu ngã sóng xoài trên sàn nhà và khóc bòa lên. Cậu gọi mẹ đang ngồi ở trên ghế sofa, nhưng người mẹ vẫn ngồi như không có chuyện gì xảy ra, không hề đỡ cậu dậy. Chị mỉm cười nói, à bố hư quá. Người cha đứng ở một bên, nhìn Peter đáng thương bằng ánh mắt dịu cợt. Tư tưởng chỉ tin vào bản thân là cơ sở hình thành ý thức độc lập của con trẻ, khiến cho những đứa trẻ do thái ngay từ nhỏ đã có ý thức sống độc lập. Chúng tin rằng chỉ có bản thân mới có thể nuôi sống bản thân, sống nhờ vào người khác chỉ là mơ tưởng hão huyền. Vì vậy, trong bất kỳ điều kiện nào, họ cũng đều có thể tiếp tục sinh tồn một cách ngoan cường, dựa vào chính sức mạnh của bản thân, thêm vào ý thức sinh tồn mãnh liệt. Đương nhiên, họ có thể tìm được phương pháp tốt nhất để kiếm tiền và từ giải quyết vấn đề cuộc sống của mình. Cách làm, chỉ tinh vào bản thân đã giúp họ khi giải quyết công việc thường vô cùng cẩn thận, suy nghĩ thấu đáo, ít khi bị lừa gạt. Cách dạy trẻ em độc lập này xem ra rất tàn khốc, nhưng lại rất lý trí. Đây chính là nguyên nhân quan trọng giúp cho dân tộc Do Thái không bị biến mất trong cuộc lưu lạc trường kỳ. Người Do Thái không dễ tin người khác không bị lừa dối bởi vỏ bọc bên ngoài nên đã thống lĩnh được thương trường và đạt được những thành tựu to lớn. Đương nhiên, tư tưởng hoài nghi người khác của người Do Thái cũng hơi cứng nhắc. Họ không tin cha mẹ mình, nhưng ngay cả vợ mình cũng không tin. Cho nên, phần lớn các tỷ phú Do Thái thường sống độc thân. Một luật sư Do Thái từng nói, Lấy giờ, cô ta sẽ làm chủ tài sản của tôi, vì tài sản của tôi, không biết lúc nào cô ta sẽ giết tôi. Hà có gì tôi phải kết hôn để chịu hai sự mạo hiểm cả về tài sản lẫn tính mạng. Ba, nhằm vào sơ hở của đối phương trong cuộc đấu tranh pháp luật trường kỳ, người do thái đã tổng kết hệ thống pháp luật dù có hoàn thiện đến mấy cũng có những kẽ hở không thể khắc phục. Nếu dốc lòng nghiên cứu pháp luật, lách qua những kẽ hở này, giống như tìm ra được mỗi vàng vô tận. Người do thái tuân thủ quy tắc, họ sẽ không vi phạm pháp luật về quy định thành văn nhưng họ lại giỏi tìm ra những cây hở bên trong quy định đó. Trong thời kỳ đại chiến thế giới thứ hai, Ba Lan rơi vào móng dốt của Hitler. Nước láng giềng nhỏ là Litva cũng rơi vào tình trạng nguy khốn. Thế là người Do Thái ở Litva ô ạc chạy sang Nhật Bản để đến các nước khác. Một hôm, viên quan thẩm tra điện báo của chính phủ Nhật Bản đến Ủy ban người Do Thái để điều tra nội dung một bức công điện mà một nhà hiền triết Do Thái tên là Kalisen đánh đến Litva. Bức điện có viết sáu người có thể trùm chung một chiếc khăn cầu nguyện. Chủ tịch ủy ban Anna nghiên cứu mãi mà không biết bức điện có ý nghĩa gì đành phải giải thích, đây là vấn đề về tôn giáo. Quang thẩm tra nghe xong, cảm thấy có lý liền để ông ta đánh bức điện đi. Về sau, Anna rốt cuộc đã tìm được nhà hiền triết, liền hỏi ông ta ý nghĩa của bức điện đó. Nhà hiền triết nghi hoặc nhìn Anna nói, lẽ nào ông chưa từng nghe thấy câu cách ngôn, sáu người có thể dùng một giấy thông hành ư? Lúc này Anna mới dỡ lẽ Nhà hiền triết Carlison vừa rời châu Âu đến Nhật Bản Ông ta đang quan tâm đến đồng bào Do Thái ở Litva Sau khi được biết việc làm thị thực ở biên giới Nhật Bản tính theo đơn vị gia đình Ông ta liền đánh điện báo cho đồng bào Do Thái ở Litva Nếu 6 người không thuộc một gia đình cũng có thể hợp thành một gia đình để xin cấp thị thực Cách làm này sẽ càng nhiều người Do Thái có thể đi thoát được Hồi đó, người Nhật chưa từng nghiên cứu về người Do Thái Ngay cả Chủ tịch Ủy ban Người Do Thái Anna cũng không hiểu đề nghị của nhà hiền triết nọ. Khi các gia đình 6 người của Người Do Thái đặt chân lên các hòn đảo của nước Nhật, người Nhật chỉ còn biết kinh ngạc về tính đồng nhất trong các gia đình này mà không thể ngờ rằng số người trong mỗi gia đình Do Thái là do điều lệ quản lý nhập cảnh của Nhật Bản quy định. Đây chính là việc luồn lách qua kẽ hở lớn trong luật pháp Nhật Bản. Một nhà tỷ phú trước lúc lâm chung, bên cạnh ông không hề có người thân, Ông chỉ có một người con trai Duy nhất vẫn đang ở xa không về được. Lúc đó Duy chỉ có một người nô bộc ở bên cạnh chăm sóc ông. Ông liền viết Duy Trúc. Sau khi tôi chết, toàn bộ tài sản của tôi sẽ thuộc về người nô bộc này. Những người khác không được phép đồng đến. Còn người con trai của tôi có thể chọn bất kỳ vật gì làm sở hữu của nó. Sau khi viết xong, ông đã trút hơi thở cuối cùng. Sau khi người con trai trở về, đọc Duy Trúc thì vô cùng phẫn nộ. Tại sao cha lại giao toàn bộ tài sản mà cả đời giấc giả mới tích lũy được cho người nô lệ, chỉ cho mình một món đồ? Anh ta không thể nào lý giải nổi bèn đi thỉnh giáo nhà hiền triết. Nhà hiền triết nghe xong mỉm cười nói, cha anh thật là thông minh, ông đã để lại toàn bộ gia sản cho anh. Anh hãy xem lại Di chúc một lần nữa đi. Anh con trai cầm bản Di chúc lên, xem một hồi lâu vẫn không hiểu. Nhà hiền triết đành phải nói thẳng, trên bản Di chúc không phải viết rất rõ sao? Cho anh chọn một vật tùy ý, bây giờ anh chọn người nô lệ kia chẳng phải đã có toàn bộ tài sản sao? Cha anh quả thật rất anh minh đó. Lúc này, người con trai mới dở lẽ, hiểu được dụng ý của người cha. Nếu cha chết rồi, mình lại không có ở bên cạnh, người nô lệ kia có thể đem hết tài sản đi, ngay cả việc ba trai cũng sẽ không nói với mình. Vì thế, cha mới giao toàn bộ tài sản cho anh ta, như vậy đã giữ được chân người nô lệ mà không khiến anh ta bỏ đi đợi mình về mới thu hồi toàn bộ gia sản nên mới lập bản di chúc như vậy. Từ câu chuyện trên cho thấy trong bản di chúc của người Do Thái nọ có một kẻ hở. Truy di chúc có viết giao quyền sở hữu toàn bộ tài sản cho người nô lệ, người con trai của ông ta chỉ được phép chọn một thứ. ở đây không nói rõ cho anh con trai được phép chọn thứ gì. đương nhiên người nô lệ sẽ không chú ý đến điều này, thậm chí ngay cả con trai của ông cũng không để ý đến. Chính vì vậy mà toàn bộ tài sản của người nô lệ vẫn thuộc về anh con trai khi anh ta chọn đồ vật chính là người nô lệ đó. Thực tế, tất cả những điều lệ trong luật pháp đều không phải tuyệt đối kính kẻ. Có người từng làm nghiên cứu điều tra, chỉ có 64% những điều khoản trong pháp luật là tương đối hoàn thiện. Những người giỏi lách qua được kẽ hở trong luật pháp luôn có thể kiếm được nhiều lợi nhuận. Đây cũng là lý do tại sao người Do Thái khi ký kết hợp đồng thường suy nghĩ và sửa chữa rất nhiều lần. Họ đều nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra để đối phương không có kẻ hở lợi dụng. Là ông chủ người Do Thái, trước mỗi vụ làm ăn đều nhờ luật sư tư vấn trước, xem phải tuân thủ theo những quy định gì và họ nghiêm túc tuân theo. Đồng thời, họ cũng thích nghiên cứu những điều lệ và quy định pháp luật về kinh tế. Họ sẽ để cho cấp dưới am hiểu về luật pháp và những người bạn làm ăn cùng nghiên cứu, xem những quy định pháp luật này có những kẻ hở nào. Khi phát hiện ra điểm không chặt chẽ trong các điều khoản, liền nghĩ cách luồn lách qua đó các bạn đang cùng kho sách nói .com.vn theo dõi chương 2 tâm kế đối nhân sự thế mời các bạn tiếp tục theo dõi 4. Chỉ lanh lợi tháo giác mới chiếm được ưu thế người do Thái thường nói tháo giác phải đường đường chính chính điều này không có gì sai những dân tộc khác thường ác cảm với những người quá tháo giác cho đó là những người không dễ đối phó đó chẳng qua trí trệ của họ không thông minh bằng người khác từ khâm phục trí tuệ của người khác chuyển sang kính sợ người khác. Sự thông minh tháo giác của người Do Thái đã giúp họ luôn chiếm được ưu thế trong giới kinh doanh. Họ không hề che giấu sự tháo giác của mình, thậm chí còn nói thẳng, chỉ có tháo giác mới kiếm được tiền. Trước khi chết, một tỷ phú người Do Thái tên là Fakin, 77 tuổi, nói với thư ký cho đăng một tin trên báo, nói rằng ông ta sắp đến thiên đường, đồng ý nhận chuyển thư miệng cho những người đã khuất, mỗi người thu phí 100 đô la. Chợt xem, đây giống như một tin hoang đường, nhưng thực tế đã gây sự hiếu kỳ đối với vô số người. Kết quả, ông tỷ phú đó đã kiếm được 100.000 đô la. Nếu ông có thể kéo dài thêm vài năm nữa trên giường bệnh, có lẽ ông còn kiếm được thêm nhiều hơn nữa. Di chúc của ông còn vô cùng đặc biệt. Các in bảo thư ký đăng một quảng cáo, nói rằng ông là một thân sĩ lịch sự, muốn chôn cùng huyệt mộ với một nữ sĩ có giáo dục. Kết quả, có một quý phu nhân đã bằng lòng bỏ ra 50.000 đô la để được an nghỉ cùng ông. Quả là người Do Thái coi của nặng hơn người. Dù cho vào những thời khắc cuối cùng của cuộc đời và cả khi sinh mạng đã kết thúc, họ vẫn không muốn bỏ qua cơ hội kiếm tiền. Trong con mắt của người Do Thái, Thượng Đế là một vị thần dạng năng, trong đó tiền bạc lại là Thượng Đế. Sùng bái Thượng Đế, ngưỡng mộ Thượng Đế là điều không thể thiếu trong cuộc đời của họ. Tiền bạc chính là món quà mà Thượng Đế ban tặng sự thấu giác của người do thái xem ra rất thần kỳ. Một sự vật luôn có tính hai mặt, chúng ta thường chỉ nhìn thấy một mặt của nó mà bỏ qua mặt kia. Nếu nhìn nhận vấn đề từ mặt mà người khác thường bỏ qua, không chịu chịu tối buộc theo cách tư duy thông thường, sẽ nảy ra những ý tưởng độc đáo. Sự thấu giác không vi phạm pháp luật cũng không ảnh hưởng đến đạo đức. Người do thái chỉ dùng những biện pháp thật khéo léo để giải quyết những vấn đề mà người khác cho là phức tạp. Sự thảo giác này lại được mọi người chấp nhận và hoan nghênh. Họ thường nói thẳng với khách hàng rằng tôi muốn kiếm tiền và họ cũng cho người khác biết rõ mình đang kiếm tiền như thế nào. Trong kinh doanh, người Do Thái luôn rất cẩn thận trong từng vụ làm ăn. Họ coi mỗi vụ làm ăn đều rất quan trọng và không hề gì bất kỳ nguyên nhân nào mà bỏ qua những lợi nhuận có thể đạt được trong vụ làm ăn đó. Câu danh ngôn trên thương trường của họ là mỗi vụ làm ăn đều là sơ giao. Trong giới thương gia Pháp, Có một thương nhân rất nổi tiếng mời một họa sĩ Do Thái đi ăn bữa cơm thân mật. Khi chủ khách đã yên vị và đang đợi thức ăn đưa lên, vị họa sĩ không có việc gì làm nên muốn vẽ một chút. Thế là ông bắt đầu vẽ bà chủ khách sạn đang ngồi bên cạnh. Một lát sau, bức tranh đã vẽ xong, ông đưa bức tranh của mình cho thương nhân người Pháp xem. Quả thật, ông vẽ rất đẹp, bà chủ nhà hàng trong bức tranh được vẽ rất có hồn. Thương nhân người Pháp xem xong tán thưởng, "Quá đẹp, quá đẹp!" Nghe lời tán thưởng của thương nhân người Pháp, họa sĩ người Do Thái liền nhìn thẳng vào ông ta, bắt đầu vẽ những nét phát thảo trên giấy, đồng thời còn không ngừng giơ ngón tay cái về phía ông ta. Thương nhân người Pháp thấy dáng vẽ của họa sĩ như vậy, liền nghĩ rằng ông ta đang vẽ mình, thế rồi ông nhanh chóng chỉnh lại tư thế cho đẹp. Thương nhân Pháp nọ kiên trì ngồi yên bất động, mắt nhìn họa sĩ, lúc thì phát họa vào tờ giấy, lúc lại nhìn ông ta và giơ ngón tay cái lên, cứ như vậy khoảng hơn 10 phút. Xong rồi Vẽ xong rồi, vị họa sĩ dùng bút già nói vui vẻ. Thương nhân người Pháp thở vào, dội vào người sang để xem. Ông không kìm được sự kinh ngạc. Bức tranh không vẽ ông, mà lại vẽ ngón tay cái, và bàn tay trái của ông họa sĩ. Thương nhân người Pháp có vẻ giận dữ nói: Tôi cố tình tạo dáng như vậy, thế mà anh lại trêu đùa tôi. Vị họa sĩ cười nói: Tôi nghe nói ông làm ăn rất tháo vát, nên mới cố ý thử ông thôi. Sao ông có thể thấy lần đầu tiên tôi vẽ người khác? chắc chắn lần thứ hai tôi sẽ dễ ông chứ ông phải biết rằng người do thái chúng tôi khi làm gì cũng đều không giống với lần thứ nhất từ đó có thể thấy ông quá dễ tin người điểm này có lẽ kém xa người do thái chúng tôi đó thương nhân người pháp bất giác gật đầu tỏ ra rất khâm phục vị họa sĩ do thái người do thái thường như vậy họ vốn không hề tin vào những bạn hàng hợp tác lần trước cho dù lần hợp tác trước đó giữa họ và đối tác rất vui vẻ và sung sẻ. lần hợp tác tiếp theo họ vẫn coi trọng như lần trước, vẫn bàn bạc rất cẩn thận, vẫn tính toán kỳ kèo, coi như chưa từng có chuyện làm ăn trước đây. Khi người do thái hợp tác với đối phương đều tỏ ra rất nhiệt tình và thân thiện, họ sẽ nhiệt tình mời bạn ăn cơm, thăm hỏi người thân của bạn, rút ngắn khoảng cách với bạn, chúc rượu bạn, xưng hô anh em với bạn, để cho không khí của bữa ăn vô cùng thân thiết. Họ cảm thấy làm như vậy mới thể hiện được sự thân thiết và hữu hảo. Nhưng khi đã rời khỏi bàn tiệc để bước vào đàm phán Họ không còn mãi may đánh chuyện, tình như thủ thuốc vô rồi. Họ một tức cũng không nhường và sau khi vụ làm ăn kết thúc, tất cả cũng kết thúc theo. năm Chú ý giữ bí mật Người Do Thái vô cùng coi trọng bí mật riêng tư của người khác. Trong cuộc sống, để thể hiện sự tôn trọng đời tư của người khác, họ vô cùng coi trọng việc giữ bí mật. Người Do Thái cho rằng, những người biết giữ bí mật mới là những người biết sống. Người Do Thái quan niệm, chỉ cần bạn nắm được bí mật, bạn sẽ là chủ nhân của nó. Nhưng khi bạn nói ra điều bí mật, bạn sẽ trở thành nô lệ của nó. Một khi biết được bí mật, người ta thường không thể nhịn được và sẽ tiết lộ ra, đồng thời còn cho đó là chuyện đương nhiên. Vì trong tay một người nắm được một bí mật nào đó, Họ có thể mượn nó để gây sự chú ý của người khác. Mọi người đều muốn biết bí mật của người khác, đồng thời cũng muốn thu hút sự chú ý của người khác. Khi nói ra bí mật, nhất định người đó sẽ khiến người khác chú ý và sẽ tự cảm thấy mình cao hơn người khác một bậc. Giữ bí mật là thước đo mức độ đáng tin cậy của một người. Một lần thầy cúng Barhamu đi nguyện rủa người Isen, nhưng khi nhìn thấy doanh trại của họ, lại chuyển sang cầu nguyện cho họ. Thì ra liều trại của người Israel không nằm đối xứng nhau. Sau khi Baramu nhìn thấy điều này, liền cho rằng người Do Thái rất tôn trọng đời tư của nhau nên đã cầu nguyện cho họ. Trong dân tộc Do Thái, chuyện riêng tư của một người không dễ xâm phạm. Không ai có thể không chào hỏi mà lại tự nhiên bước vào nhà người khác. Thậm chí, ngay cả khi cho hàng xóm dây mượn, cũng không thể tùy tiện xông vào nhà họ để lấy vật thế chấp mà phải đợi ở bên ngoài, đợi cho đến khi đối phương tự cầm đồ vật thế chấp đó ra cho dù các nhà hiền triết cho thấy đều ý thức được rằng việc giữ bí mật là vô cùng khó khăn, nhưng dù trong công việc hay trong chuyện riêng tư, họ đều nhấn mạnh tầm quan trọng của uy tín. bất luận là bạn bè hay kẻ địch, đều không nên nói những việc liên quan đến họ, cho dù bạn không có gì để nói, cũng không nên lôi bí mật của người khác ra, bởi khi biết bạn tiết lộ bí mật của người khác, đối phương sẽ không bao giờ tin tưởng vào bạn nữa, thậm chí họ sẽ kiêng dè khi tiếp xúc với bạn. để giữ được bí mật của người khác. Người do thái có rất nhiều câu châm ngôn rất chi lý. Nghe được điều bí mật thì rất dễ, nhưng giữ được bí mật đó thì rất khó. Kẻ ngốc và trẻ con đều không thể giữ được bí mật. Uống vào lưỡi rượu bí mật, lưỡi sẽ nhảy lên. Bởi vậy phải đặc biệt cẩn thận. Biện pháp tốt nhất hãy chung kính bí mật trong lòng. Như vậy bạn mới có thể giành được tình cảm của bạn bè, bản thân bạn sẽ trở nên vô cùng vui vẻ. Sáu, khả năng tính toán nhanh nhạy. Trong các dân tộc. Các quốc gia trên thế giới đều không thiếu những người nhanh nhạy thao giác, nhưng sự nhìn nhận của họ đối với bản thân, sự thao giác lại không giống nhau. Người do thái rất tán thưởng, coi trọng và sùng bái sự thao giác. Sự tán thưởng, coi trọng và sùng bái này thường rất đương hoàng, giống như thái độ của họ với tiền bạc dày. Họ biết cách phá vỡ những trở ngại, tận dụng trí tuệ của mình để làm mọi việc. Sau khi Mỹ và Liên Xô cũ nghiên cứu chế tạo thành công tên lửa có người lái, các nước Đức. Pháp và Israel cũng liên minh cùng dạch ra kế hoạch phóng tên lửa có người lái. Tên lửa và khoang lái đã được chuẩn bị xong, công việc tiếp theo là lựa chọn phi hành viên. Các chuyên gia hỏi ứng cử viên về việc yêu cầu được trả thù lao bao nhiêu khi tham gia lái tên lửa. Nếu tôi được nhận vào làm, hãy trả tôi 3.000 đô la, trong đó 1.000 đô la để tôi mua nhà, 1.000 đô la để cho vợ, còn 1.000 đô la là để cho tôi, người Đức trả lời. Ứng cử viên người Pháp trả lời Tôi cần 4.000 đô la trong đó 1.000 để trả cho khoản vay mua nhà 1.000 để cho vợ con 1.000 để cho tôi và 1.000 để cho người tình Cuối cùng ứng cử viên người Israel trả lời Tôi cần 5.000 đô la trong đó 1.000 đô la cho tôi 1.000 đô la cho anh còn lại 3.000 để thuê anh người Đức lái tên lửa Từ câu chuyện cười này có thể thấy được sự thấu phát của người Do Thái Họ chỉ cần đùa giỡn dưới con số là có thể được hưởng mức đại ngộ giống như những người phải theo đuổi các công việc có rủi ro cao mà không cần phải làm việc thực tế, lái vi thuyền. Đây chính là một trong những đặc sắc nổi bật nhất trong phong cách kinh doanh của thương nhân Do Thái. Trong câu chuyện trên, người Do Thái không hề bóc lột người Đức. Người Đức làm việc cho anh ta vẫn có mức thù lao là 3.000 đô la như yêu cầu. Điều khác biệt, thay vì anh người Đức lấy được tiền trực tiếp từ các chuyên viên, nay lại được lấy từ người Do Thái. Điều này hoàn toàn không phản ánh được trên đồng tiền. Người do Thái vô cùng tháo vát, mức thù lao đạt được cho phép anh ta tự trang trải. Vậy thì mức thù lao yêu cầu cao hơn một chút đều có thể chấp nhận được, vì đây là tự do cá nhân, giống như anh người Pháp đã đánh đồng vợ và người tình về góc độ kinh tế. Trong câu chuyện cười này, tự tháo vát của người do Thái không vượt quá giới hạn hợp pháp, mà thực tế chỉ nhìn vào kết quả, bất kể là ứng cử viên của nước nào. Nếu ở vào vị trí ăn không được 1.000 đô la, trong lòng sẽ đều cảm thấy vô cùng hài lòng. Thông thường, trong cuộc sống thực tế, các ứng cử viên sẽ không đưa ra yêu cầu giống như của người do thái, thậm chí không hề nghĩ đến điều đó. Trong tiềm thức của họ, sự tháo vát quá lồ liễu thường bị phủ định ngay từ khi mới bắt đầu. Họ sẽ cảm thấy xấu hổ về sự tháo vát đó của mình. Nhưng đối với người do thái, họ không hề cảm thấy xấu hổ về sự tháo vát quá đáng của mình thậm chí còn cảm thấy đắc ý về điều đó. Dường như sự tháo vát quá đà này không ảnh hưởng gì đến sự tính toán nhanh nhạy của họ, càng không thể ảnh hưởng đến sự sùng bái của họ đối với bản thân sự tháo vát. Họ coi sự tháo vát là việc đường đường chính chính, thậm chí đáng tự hào. Ha Tinh là một phú ông do thái duy nhất ở Thương Hải đi lên từ nghèo khó. Sự tháo vát nhanh nhạy của ông lưu truyền khắp các ngõ ngách của thành phố này. Ban đầu. Ha Tân tự mình mở một công ty chuyên về bất động sản ở Thượng Hải. Thời gian ông cho thuê những mảnh đất nhỏ và các căn hộ đều rất ngắn, chỉ từ 3 đến 5 năm. Thời gian cho thuê ngắn này rất thuận tiện cho việc gia hạn hợp đồng và tăng tiền cho thuê lại vừa có thể thu hồi lại khi cần thiết. Trên đất của Ha Tân, dù muốn dựng một sạp hàng cũng phải trả tiền thuê. Có một thợ thuộc gia mở một sạp hàng trong một góc nhỏ của lô đất, mỗi tháng cũng phải trả tiền thuê là 5 đô la. Mỗi lần ông chủ Ha Hatton đến lấy tiền thuê đất đều nói, chúc ông vất tài nhưng khoản tiền đáng trả thì phải trả. Sau khi trở nên giàu có, Ha Hatton đã xây một khoa viên riêng lớn nhất ở Thượng Hải, đặt tên rất mỹ miều, Ái Lệ Viên. Giá xây dựng là 70 vạn lượng bạc. Để làm tốt công tác quản lý với thợ xây dựng, ông đã đưa ra quy định rất rõ ràng về trách nhiệm và cấp bậc của mỗi người thợ đồng thời lệnh cho phòng kế toán làm cho mỗi người một chiếc huy hiệu tương ứng và yêu cầu thợ bỏ tiền ra mua. Mỗi chiếc huy hiệu có giá bán lẻ là 4 hào, trong khi giá thực chỉ có 5 xu. Điều này đã thể hiện được năng lực tính toán khôn ngoan của Ha Tình. Người do Thái khi thu hồi nợ đều muốn làm càng sớm càng tốt, nhưng khi phải trả cho người khác lại tìm trăm phương ngàn kế để tri hoãn. Mặc dù họ có thói quen coi trọng dự tính, nhưng khi đi vào công việc cụ thể vẫn có đôi chút khác biệt. 7. Nhập gia tùy tục sẽ có lợi cho bạn Người do Thái hiểu rằng, trong cuộc sống, nhập gia tùy tục là vô cùng cần thiết. Nếu bạn mặc những bộ trang phục giống như đối phương, có những cử chỉ giống như họ, sẽ làm cho đối phương cảm thấy bạn và anh ta có cùng cách nghĩ và cùng địa vị. Đối phương sẽ có thiện cảm với bạn. Những thương nhân do Thái tháo vát cũng sẽ ứng dụng những nguyên tắc này vào lĩnh vực kinh doanh. Trong khi đàm phán, để được đối phương dung nạp và chấp nhận. Trước tiên phải khiến mình tương đồng với họ ở một phương diện nào đó, như vậy sẽ có những cơ sở để đạt được thành công. Một người do Thái là wincen từng làm mục sư ở Borinari, đây là khu mỏ chuyên sản xuất than Ở đây, hầu hết đàn ông đều làm việc trong hầm mỏ, họ làm việc ở những nơi liên tục xảy ra nguy hiểm, nhưng tiền lương lại rất thấp, hầu như không đủ ăn. Thậm chí, họ phải sống trong những căn liều rách nát, vợ con cả năm phải chịu cảnh nóng nực, đói rét, bệnh tật. Người dân ở đây đều đen như than, trong mắt của người Borinari, ta phòng là một thứ xa xỉ. Khi nhận nhiệm vụ đến truyền giáo ở nơi này, Vincent đã tìm một ngôi nhà lớn nhất trong khe núi, ông cùng người dân đi lấy than cám về đốt để tránh rét. Vincent bước lên bục diễn giảng. Bài giảng của ông vừa chân thành, vừa tràn đầy niềm tin, đã đẩy lùi được vẻ buồn bã trên khuôn mặt của người dân Borinari. Ông được họ hoan nghênh và tin tưởng. Họ coi ông là mục sư của thượng đế nên đã được tất cả những người dân mặc đen như than nơi đây đón nhận nhiệt tình. Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này là gì? Không phải do ông có một nhà thờ mới, bởi điều này chẳng có nghĩa lý gì với những người dân ở đây. Họ không biết về nhiệm vụ truyền giáo nơi này của ông. Wilson nghĩ mãi vẫn không thể lý giải nổi tại sao lại có sự thay đổi đó. Một hôm, khi về đến nơi ở của mình, lúc chuẩn bị mang xà phòng ra để rửa mặt, trong đầu ông bỗng nảy ra một ý nghĩ mới lạ. Ông vội chạy đến trước gương để ngắm lại mình. Nhìn trên gương, ông thấy vết nhăn trên trán, trên mắt, hai bên gò má và dưới cằm đều dính đầy bụi than. "Đúng rồi," ông kêu lên, "đây chính là lý do mà họ chấp nhận mình, mình đã trở thành người của họ." Thế rồi, ông chỉ rửa tay qua nước, để nguyên mặt đầy bụi than và đi ngủ. Những ngày ở Bora Bora sau đó, ngày nào ông cũng bôi bụi than lên mặt để mình giống những người dân nơi đây. "Taiyani," từng quan niệm rằng Thành công của một người có 15% phụ thuộc vào bản lĩnh nghề nghiệp, còn lại 85% phụ thuộc vào kỹ năng xử thế và quan hệ nhân tế. Quan điểm này vốn rất được người Do Thái coi trọng và tôn sùng. Có vô số sự thật đã chứng minh, bản lĩnh nghề nghiệp của bạn thường chỉ có thể đem lại cho bạn một kiểu cơ hội, trong khi bản lĩnh giao tế lại có thể đem lại cho bạn hàng trăm hàng ngàn cơ hội. Bản lĩnh nghề nghiệp chỉ có thể lợi dụng được sức mạnh của bản thân, mà bản lĩnh giao tế lại có thể khiến bạn lợi dụng được sức mạnh vô tận của thế giới bên ngoài. Nhập gia tùy tục thường có thể khiến bạn được đối phương chấp nhận, bất luận là trong cuộc sống thường ngày hay trong thương trường. Mỗi câu chuyện là một cách đối nhân xử thế tài tình của người do Thái. Các bạn đang cùng kho sách nói.com.vn theo dõi chương 2. Tâm và kế người do Thái trong đối nhân xử thế. Mời các bạn tiếp tục cùng theo dõi. 8. Im lặng đúng lúc Người Do Thái cho rằng, trong kinh doanh cũng như trong giao tiếp, sự im lặng thường là một trong những lựa chọn tốt nhất. Họ có hai câu cách ngôn cổ xưa, hãy để trái tim điều khiển lưỡi, chứ đừng để lưỡi điều khiển trái tim. Im lặng sẽ không bao giờ khiến bạn phải hối hận. Học được cách giữ im lặng khi cần thiết sẽ khiến bạn giành được thành công ngoài ý muốn. Một ông chủ nhà in người Do Thái được biết có một công ty muốn mua máy in cổ của, của mình. Ông cảm thấy rất vui, sau khi tính toán cẩn thận. Ông quyết định đưa ra mức giá bán là 2,5 triệu đô la, đồng thời nghĩ kỹ lý do đưa ra mức giá này. Khi ngồi xuống bàn đàm phán, trong lòng ông luôn tự nhủ, phải bình tĩnh. Trong khi bên mua cứ thao thao bất tuyệt bình luận về chiếc máy, bên bán vẫn không nói gì. Khi bên mua nói, chúng tôi có thể trả ông 3,5 triệu đô la và sẽ không trả thêm một xu nào nữa đâu. Thế là chưa đầy một tiếng, vụ mua bán đã kết thúc thành công. Trong giao tiếp thường ngày, sự im lặng luôn mang lại lợi ích cho bạn. Trong một số trường hợp, sự im lặng có thể tránh được sơ hở. Nhiều người trong chúng ta, trong lúc thiếu tự tin hoặc cố tỏ ra lịch sự, đã buộc ra những lời hứa hên và đem lại phiền phức cho mình. Tuy nhiên, có lúc lời nói cũng rất quan trọng. Ví dụ, trong việc can thiệp vào sự bất bình, an ủi bạn bè, xóa bỏ hiểu lầm, nhưng điều quan trọng phải tìm được những lời nói thỏa đáng. Đôi khi sự im lặng sẽ khiến những lời nói của bạn càng chuẩn xác và hiệu quả. Ông bà nội của Messi là người Do Thái, không may mắn bị chết trong trại tập trung Nazi. Năm trước, hai người bạn của Messi đã trách mắng con trai họ kết hôn với người Do Thái và từ chối không gặp con dâu, khiến người con trai cảm thấy vô cùng đau khổ. Messi vô cùng coi trọng tình bạn, nhưng thiên kiến của người bạn đã khiến cô không vui. Sau khi cân nhắc, cô đã nói thẳng với họ, tôi cảm thấy tự hào về tổ tiên Do Thái của mình. Còn cách cư xử của các bạn khiến tôi cảm thấy xấu hổ và buồn bã. Bạn của Mary vô cùng kinh ngạc. Họ xin lỗi cô và suy nghĩ về những điều cô nói. Thế là chẳng bao lâu sau họ đã hòa hợp với con dâu của mình. Trong khi giao tiếp với người khác, bạn gần có đức tính nhẫn nại và im lặng. Bạn cũng phải nhận thức được rằng sự im lặng và những ngôn từ được lựa chọn thích hợp cũng có hiệu quả như nhau. Sự im lặng đúng lúc sẽ đem lại hiệu quả cao hơn, hoàn mỹ hơn. 9. Đừng yêu cầu người khác làm những việc mình không muốn. Nhà tư tưởng vĩ đại người Trung Quốc, khổng tử đã từng nói Kỷ sở bất dục, vực thi vô nhân, tức là những điều mình không muốn đừng ép người khác làm. Tương tự, một trong những nhà hiền triết nổi tiếng nhất trong lịch sử người Do Thái là Healer cũng từng có nhận định về điều này. Nguyên tắc cùng chung sống với người khác này của người Do Thái là sự cô động và kết tinh từ trí tuệ của chính dân tộc này. Nhà hiền triết Healer xuất thân bần hàng Dựa vào tài năng và sự phấn đấu của mình, ông đã nắm được lượng kiến thức uyên bác. Hơn 2000 năm nay, ngôn luận của ông luôn được mọi người vận dụng rộng rãi. Tương truyền, rất nhiều ngôn luận trong kinh thánh là những lời mà nhà hiền triết healer đã từng nói. Sau khi healer lên làm người đứng đầu đạo Do Thái, có một người đến nhà chơi, ông ta muốn nhà hiền triết này nói hết những học vấn Do Thái với mình, trong khoảng thời gian anh ta tự đứng bằng một chân, nếu được, anh ta sẽ đi theo đạo Do Thái. Khi chân anh ta chưa kịp nhấc lên, nhà hiền triết Giller đã gói gọn toàn bộ hộp vấn của người Do Thái bằng một câu nói Đừng yêu cầu người khác làm những điều mà mình không muốn. Đồng thời ông cũng nhấn mạnh, đó là tư tưởng huyền bí của đạo Do Thái. Mọi điều khác đều xoay quanh tư tưởng đó. Thế nhé, anh phải theo đạo Do Thái và chúng ta sẽ cùng học đạo Do Thái chứ. Hai học giả của hai dân tộc cổ xưa đã đưa ra những nhận định hoàn toàn giống nhau về nền văn hóa của mình. Điều này là hoàn toàn bình thường, bởi giữa các dân tộc đều giống nhau về bản chất đặc trưng nhất của đời sống con người. Mối quan hệ nguyên sơ nhất giữa người với người chính là mối quan hệ thông cảm và giúp đỡ lẫn nhau. Bản thân mối quan hệ này lại được thiết lập trên cơ sở sự hiểu biết lẫn nhau. Kỹ sở bất dục, vật thi vô nhân, chính là vận dụng nguyên tắc sống hiểu biết lẫn nhau, nhưng nhịn nhau. Tuy nhiên, việc ứng dụng nguyên tắc này vào trong từng trường hợp cụ thể không phải là chuyện dễ dàng. Khi đối mặt với một vấn đề cụ thể, làm thế nào để nắm được sự việc một cách đúng mức? Người trong cuộc còn cần phải biết khéo léo ứng xử trong hoàn cảnh đặc biệt đó. Một câu chuyện được lưu truyền rộng rãi trong cộng đồng người Do Thái như sau. Các bạn hãy cùng kho sách nói.com.vn theo dõi xem câu chuyện này là như thế nào nhé. Một lần, có một nhà hiền triết cần phải triệu tập 6 người đến để họp bàn công việc. Ông cử người sắp xếp và đi mời 6 người kia đến. Nhưng ngày hôm sau có tới 7 người đến. Tuy nhiên trong số đó nhất định có một người là khách không mời. Nhà hiền triết không biết trong số 7 người đó ai là người không được mời đến. thế là ông đành phải nói với mọi người nếu ai là người không được mời xin mau chóng về cho. Kết quả, người danh tiếng nhất trong số 7 người là người mà mọi người đều biết chắc chắn ông ta được mời lại đứng dậy ra về. Rõ ràng, người này đã chịu tiếng oan. Nhà hiền triết biết rằng Trong số 7 người nhất định có một người không được mời, nhưng đã đến đây. Hơn nữa, bây giờ lại phải thừa nhận là mình không đủ tư cách, quả thực làm họ rất khó xử. Đặc biệt lại trước mặt nhiều người như vậy. Vì muốn bảo vệ lòng tự tôn cho người này, cách làm tốt nhất không phải là đối chất chứng minh tư cách tham gia cuộc họp của mình, mà để anh ta trà trộn vào trong đám đông, mượn cách đó để giữ thể diện cho anh ta. Sự rút lui của người có danh vọng nhất này có thể coi là ngậm bồ hòn làm ngọt. Tục ngữ có câu, một người biết yêu thương người khác, nhất định cũng được người khác yêu thương lại và nhất định sẽ thành công trong quan hệ giao tiếp Trong cuộc sống, thành công của mỗi người đều bắt nguồn từ sự giúp đỡ người khác Hãy tạo thói quen giúp đỡ người khác để mang lại cho mình càng nhiều không gian phát triển Nhiều khi, sự giúp đỡ vô tình có thể đem lại cho bạn sự báo đáp ngoài sức tưởng tượng Các bạn vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi một phần trong chương 2 Tầm kế đổi nhân sự thế